Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương á c bạn n g e những h c tiếp theo c ủ a truyện. c h ư ơ n g 32 tôi biết quái gì đâu mà phát biểu mọi người quay lại thành vòng tròn lớn lên tiếng xì xầm to nhỏ ai nấy đều lo lắng cho mạng nghiên hy vọng không có chuyện gì xảy ra với cô trước mặt mọi người tôn bách thần không k i ê n nể gì cúi người xuống tiến hành hô hấp nhân tạo cho mạng nghiên nhã yến kỳ và khắc dương chen vào đám đông xông vào bên trong nhưng bị d ư ơ n g phong giữ lại mau tránh ra đi em ấy bị sứa đốt các em không giúp được gì đâu tôn bách thần tập trung xử lý vết thương cho mạng nghiên từng động tác của hắn đều rất cẩn thận và chuẩn xác nhẹ nhàng lấy hết những s ú c tua còn bám trên đùi cô ra rồi rửa sạch bằng giấm cô vẫn còn mê man khuôn mặt nhăn nhấm môi tím tái cứu nạn đã tới nhanh chóng mang cán di chuyển mạng nghiêng ra ngoài xe cấp cứu tôn bách thần muốn đi theo nhưng bị d ư ơ n g phong nắm chặt cánh tay giữ lại này không phải tối nay cậu còn phải đại diện cho tôn gia phát biểu trong lễ kỷ niệm thành lập trường sao hay là để tôi đi theo em ấy cho lắm chuyện hắn gỡ tay d ư ơ n g phong ra bách thần bình tĩnh đi để ta gọi giảng viên khác đi với con bé cháu ở lại đây đi thầy hiệu trưởng cũng lên tiếng can ngăn tôn bách thần nghe không lọt lời nào vào t a y bước chân vẫn gấp rút chạy theo mấy nhân viên y tế lúc rời khỏi đám đông hắn quăng lại d ẩ n d ẹ n một câu sinh viên do cháu quản lý nên cháu sẽ chịu trách nhiệm thầy hiệu trưởng lắc đầu ngán ngẩm trước cái bản tính cố chấp của tôn bách thần ông phải tay ý bảo vân phong đuổi theo hắn trong trường hợp này quả mai chỉ có anh mới thuyết phục được hắn này tôi đi thay cậu là được mà tôn bách thần không có cậu buổi lễ sẽ không hoàn thành được tối nay cậu đứng lên phát biểu đi tài liệu tôi để trong tập hồ sơ trên phòng khách sạn tôn bách thần đừng có đùa nữa tôi biết quái gì đâu mà phát biểu hắn chẳng quan tâm nhiều đến thế hiện tại chỉ dán chặt mắt vào người con gái đang nằm trên cán cứu thương tim bỗng đập bình bịch mạng nghiêng được chuyển vào trong xe hắn cũng nhảy theo lên d ư ơ n g phong uống một xô nước biển hay đứng lên sân khấu phát biểu cậu tự mình m a i chọn xe đi rồi d ư ơ n g phong còn đứng trên người ra đó quán c á c h tôn bách thần nhưng được một lúc anh bình tĩnh lại khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ hiếu kỳ tôn bách thần cậu và cô bé đó rút cuộc có quan hệ gì chứ một lúc sau mọi người phát hiện xác của hai con sứa trôi d ạ t vào bờ biển ai nấy đều sợ hãi rời khỏi khu vực tắm biển mấy hôm nay trời q u a n g mây tạnh việc gặp sứa độc trên vùng biển an toàn quả thật hiếm có người khác còn nghĩ đó là tai nạn không may xảy ra với mạng n g h i ê n chỉ có hai kẻ đang lén la lén lút gặp nhau ở trong hành lang v ắ n khách sạn mới hiểu rõ đây chính là cố tình hãm hại cô tôi đã bỏ s ớ t đọc vào người cô ta rồi mọi chuyện diễn biến đúng như kế hoạch phần tiền còn lại có thể chuyển nốt qua được chưa tôi biết rồi cô biết điều thì giữ kín m ầ m kính miệng một chút người kia đưa một phong bì tiền cho cô gái trước mặt cô gái m ẩ m m ỉ m kia nhận được tiền d ộ i mở ra đếm đợi người kia bỏ đi cô ta mới thở v à o một hơi xin lỗi đồng mạng nghiêng xem như cô xui xẻo đi chương ba mươi ba anh ăn không ngon sao tôn bách thần ngồi trong phòng đọc sách làm cho xong bản báo cáo về việc triển khai môn học trong học kỳ mới chết tiệt cuối cùng cũng hoàn thành hắn gấp màn hình máy tính xuống l ờ i b i ế n ngã đầu ra sau ghế tôn bách thần nhìn thẳng lên trần nhà mắt không chớp lúc trước ở tôn thị mỗi ngày hắn phải xem qua biết bao nhiêu bản báo cáo tài chính mà vẫn không mệt mỏi bằng việc làm báo cáo môn học mỗi kỳ ở trường đại học bắc thành trời sinh tôn bách thần giỏi giang hơn người nhưng không phải cái gì giỏi điều hợp suy cho cùng hắn vì trốn tránh thực tại mới chọn cái nghề này tôn bách thần thở một hơi dài đầy mệt nhọc lắm lúc hắn lại rơi vào trạng thái hỗn độn m o n g lung về chính cuộc sống của mình nếu không phải là đứa con trai độc nhất của nhà họ tôn tôn bách thần đã chẳng phải thèm khát một kiếp vô vị này khách cánh cửa phòng mở ra mạng nghiên bước vào bên trong trên người còn đeo chiếc t ạ p về nấu ăn in hình chú vịt màu vàng xinh xắn chiều nay tôn bách thần đưa mạng nghiên đi siêu thị cô mua rất nhiều thức ăn muốn nấu một bữa ra trò để hắn thưởng thức bình thường mạng nghiên cũng rất lười biếng cộng thêm sự bận rộn cô vẫn hay nấu những món đơn giản nhưng mà tài nghệ nấu ăn của cô không tệ nếu chú tâm từng chút một sẽ chuẩn bị được một bàn thức ăn thịnh soạn bách thần chúng ta ăn cơm thôi ừ, buổi tối nay em nấu rất nhiều món đó tôn bách thần ngồi thẳng lại p h ẩ y tay mạng nghiêng gọi cô đi về phía mình mau lại đây cô tiến lại gần tôn bách thần còn chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo ngã nhào vào lòng bách thần em còn chưa tháo tạp về bẩn lắm hắn chỉ ừ nhẹ một tiếng trong miệng tay vẫn ôm chặt lấy cô mạng nghiên nhìn ra tôn bách thần có tâm sự nhưng lại không có can đảm hỏi cô nắm lấy hai bàn tay hắn đặt lên trên bụng mình những lúc ngồi trong lòng tôn bách thần mạng nghiên cảm thấy rất dễ chịu thậm chí cô còn từng mơ ước người đàn ông này sẽ trở thành chồng tương lai của mình chỉ là cô nghĩ quá xa vời rồi đến việc nghĩ cách cho hắn yêu cô mà nghiêng còn không làm được thì làm sao tính toán đến chuyện hạnh phúc cả đời được ôm cô một lúc khiến tôn bách thần dễ chịu hơn nhiều hắn tắt đèn rồi bế tóc h cô lên rời khỏi phòng đọc sách đi ăn cơm thôi trên chiếc bàn lớn ở phòng bếp từng dĩa đồ ăn được xếp ngay ngắn cùng với tô canh gà hầm n ấ m còn bốc khói nghi ngút mùi thơm thức ăn vừa mới nấu xong phả lên n g ầ u ngạt càng làm cái bụng của mạn nghiên réo giục vì đói đói rồi sao mau ăn thôi mạn nghiên cả buổi tối hì h ụ t nấu ăn trong phòng bếp không cảm thấy đói mới lạ tưởng chừng chỗ thức ăn đầy ắp mà cô cùng tôn bách thần mua ban chiều đều được cô nấu hết lên vậy hắn nhìn bàn ăn thịnh soạn trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp cũng đã lâu lắm rồi ngoại trừ những lần hiếm hoi trở về tôn gia ăn cơm mẹ nấu còn lại tôn bách thần toàn ăn thức ăn mua ở bên ngoài khác với thời gian mười năm về trước mỗi ngày đều có người nấu ăn cho tôn bách thần ở nhà trông mong hắn đi làm về anh ăn không ngon sao mạn n g h i ê n thấy hắn ngậm mãi miếng mực xào trong miệng nên mới hỏi không có chỉ là đang suy nghĩ chuyện khác thôi mới vừa nãy tôn bách thần lại nghĩ về người con gái đó người mà hắn từng thầy đ o n hẹn biển nắm tay nhau đến già nhưng mà nó đã là quá khứ rồi một quá khứ đau lòng bách thần anh thấy em nấu ăn có ngon không nếu anh thích sau này mỗi ngày em đều nấu cho anh ăn mãn nghiêng hí k h ẩ n chăm chú nhìn tôn bách thần mong chờ câu trả lời ăn tạm được còn câu trả lời nào đáng thất vọng hơn chứ khuôn mặt cô yểu xìu xuống khóe mắt cay cay công sức cả một buổi tối của cô hắn lại phủ phàng như vậy mạng nghiêng buồn thiu ê t h i ể u không nói chuyện nữa mà tập trung ngồi gấp thức ăn tôn bách thần cũng chẳng đặt nặng cảm xúc của cô thái độ trầm tĩnh chìm đắm trong thế giới riêng của mình 34, lãng phí bên ngoài trời mưa to càng làm cho không khí trên bàn ăn mang mát buồn một bữa tối vui vẻ mà mạng nghiêng từng tưởng tượng đã không hề xảy ra cô ngậm một miếng cơm lớn mắt nhìn ra ngoài hiên cửa ngắm mưa tiếng chuông cổng đột nhiên g i a n g lên tôn bách thần khẽ nhíu mày ai tới đây bình thường rất ít ai đến biệt thự tìm tôn bách thần ngoại trừ cậu ruột và mẹ hắn cũng chỉ có d ư ơ n g phong biết chỗ này chưa được một lúc điện thoại tôn bách thần cũng reo lên trên màn hình hiện lên hai chữ to tướng d ư ơ n g phong hừ có chuyện gì tôn bách thần cậu đang ở nhà đúng không mau mở cửa cho tôi trời mưa lớn quá tôn bách thần liếc nhìn mạng nghiêng thấy cô còn đang tả hồn ra ngoài hiên cửa bèn gõ tay xuống bàn tạo sự chú ý hả cô bất ngờ thốt lên d ư ơ n g phong đợi tôi một chút tôi sẽ ra mở cửa cho cậu hắn cố gắng nói to để mạng nghiên nghe thật rõ nói xong liền tắt máy thầy d ư ơ n g đến đây sao mạng nghiên nhìn tôn bách thần sững sờ cô nuốt vỗ miếng cơm trong miệng nói vậy em phải làm sao tùy em hắn vững dưng mặc kệ mạng nghiên còn ngồi ngơ ngác ở đó tôn bách thần đứng dậy rời khỏi phòng bếp hắn đứng ở cửa phòng khách n h ấ n nút mở cửa cổng tự động cho d ư ơ n g phong anh hối hả chạy vào trong dù đã chuẩn bị ô để che nhưng vẫn không tránh khỏi nước mưa bắn lên người lạnh quá cậu làm cái quái gì mà mở cửa lâu vậy ăn tối d ư ơ n g phong bước vào nhà không quên khép cánh cửa ở phòng khách lại đã hơn ba năm anh chưa đến đây vậy mà cách bài trí trong nhà tôn bách thần vẫn không có gì thay đổi tầm nhìn của anh dừng lại ở bức tranh phong cảnh núi aiger k h ó e môi bất giác mỉm cười d ư ơ n g phong hai tay khoanh lại trước ngực chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết trong tranh vẫn còn treo à mười năm rồi anh nói một câu kiệm lời ánh mắt thay đổi góc nhìn d á n lên người đàn ông đang đứng uống nước cách đó không xa không thấy đẹp sao cái đẹp cần phải giữ gìn tôn bách thần đặt mạnh chiếc ly thủy tinh trên bàn hắn quay người bỏ đi vào trong phòng bếp hơ một kẻ si tình câu nói đó tưởng chừng để mắng tôn bách thần thực chất d ư ơ n g phong lại tự giả b ô n g bóp vào mặt mình chế nhạo hắn nhưng không phải anh cũng không thể quên sao người con gái vẽ ra bức tranh đó người mà tôn bách thần yêu sâu đậm cũng từng là người anh gắm chặt trong trái tim mình mãn nghiêng đã sớm rời khỏi phòng bếp cô dọn dẹp hết bát đũa và ly nước uống của mình để xuống bồn rửa trước khi lên lầu d ư ơ n g phong nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn tỏ ra rất hứng thú anh đưa mắt nhìn quanh gian phòng như muốn tìm kiếm thứ gì đó một cái thở dài n h ẹ nhẹ chưa ăn thì ngồi xuống ăn luôn đi tôn bách thần ngồi xuống trước tiếp tục ăn cơm d ư ơ n g phong đúng là chưa ăn gì mà chạy đến đây anh đến lấy bát đũa ngồi xuống ăn cơm cùng hắn thức ăn ở trên bàn nhìn sơ qua không giống mua từ bên ngoài d ư ơ n g phong thử một miếng mực xào vừa ăn vừa nghiền ngẫm một mình cậu có thể ăn hết chỗ thức ăn này sao lãng phí hử tôi có tiện mà thích ăn thế nào là chuyện của tôi hơn nữa ăn trực thì đừng ý kiến hắn nói xong liền múc một bát canh gà nhấm nháp từng n g ậ m nước cốt ngọt thanh cùng thịt gà được hầm mềm làm tôn bách thần có nhã hứng uống tận hai bát tâm sức của mạng nghiêng đều dồn vào nồi canh gà hầm này cô chỉ muốn được nhìn thấy tôn bách thần ăn uống vui vẻ nhưng đến lúc hắn ăn cô đã không còn ngồi ở đây nữa d ư ơ n g phong cũng húp một bát canh còn tóm tắt khen ngon anh hỏi hắn chỗ đặt thức ăn tất nhiên là tôn bách thần không thể nói ra được tùy tiện đặt trên ứng dụng thôi không nhớ rõ địa chỉ quán nữa khuôn mặt điềm tĩnh của tôn bách thần khiến người ta không thể tìm ra điểm nào bất thường chỉ có d ư ơ n g phong anh nhếch nhẹ k h ó e môi không tin vào lời hắn nói chương ba mươi lăm hóng gió nhìn qua nhìn lại anh cứ có cảm giác không chỉ mỗi tôn bách thần đang ở trong căn biệt thự này hai người ăn mãi mới hết chỗ thức ăn trên bàn d ư ơ n g phong tự hỏi nếu hôm nay anh không đến tôn bách thần làm sao xử lý hết chứ ngụy biện rõ ràng hắn đang giấu anh điều gì đó để đó đi tôi rửa cho xem như trả công cậu cho tôi ăn miễn phí d ư ơ n g phong nói biết điều là tốt tôn bách thần xem đó là điều hiển nhiên ung dung đi lên phòng khách d ư ơ n g phong hờ nhẹ một tiếng đổ nước rửa bát ra bắt đầu công việc anh vừa rửa bát vừa ca hát cho đỡ buồn chán mưa bên ngoài đã ngớt xem chừng rửa bát xong d ư ơ n g phong sẽ bị tôn bách thần tống ra khỏi biệt thự đôi mắt d ư ơ n g phong nhìn quanh bất giác chạm vào thứ màu vàng bị kẹt sau cánh cửa tủ hắn rửa tay ú t bát lên kệ rồi mở cánh cửa tủ gỗ ở dưới chân chiếc tạp về in hình chú vịt vàng rơ i ra d ư ơ n g phong cầm lên quan sát vết dầu dính trên đó thú vị thật anh đặt lại nó l ạ i chỗ cũ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra d ư ơ n g phong đi lên phòng khách bắt gặp tôn bách thần đang ngồi xem truyền hình ban nãy rửa bát không cẩn thận làm ướt áo này cho tôi mượn một cái đi d ư ơ n g phong chỉ vào chiếc áo thun trên người mình rõ phiền tôn bách thần n h ò i người đứng dậy đi lên lầu lúc đi được một đoạn cầu thang hắn quay xuống nói ngồi yên đó đợi tôi trên phòng ngủ mãn n g h i ê n đang ngồi trên ghế s o f a bấm điện thoại tôn bách thần đẩy nhẹ cửa đi vào cũng đủ để cô vật t h o á t mình d ư ơ n g phong thầy ấy về chưa chưa hắn kiệm lời mạng nghiên cười đau khổ d ư ơ n g phong còn chia về hắn lên đây làm gì chứ chỉ thấy tôn bách thần mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun k hắn g định cầm xuống lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa cọc cọc tôn bách thần cho mày mang vẻ bực bội hơn là sợ hãi hắn còn đứng yên chưa làm gì mạng nghiên đã hốt hoảng trốn ra ngoài ban công cạch cánh cửa mở ra d ư ơ n g phong đẩy tôn bách thần sang một bên bước vào bên trong hai tay chống ngang k hông anh nhìn trước ngó sau s ô u xét như cảnh sát đi điều tra hiện trường tôn bách thần bực bội ném chiếc áo thun lên mặt d ư ơ n g phong giọng hơi mất kiên nhẫn thay ra đi sao lại tức giận tôi cũng đâu có làm gì cậu d ư ơ n g phong cười cợt cố ý chọc tôn bách thần điên lên anh vào bên trong phòng tắm đóng mạnh cửa tôn bách thần ra ngoài ban công thấy mạng nghiên đang nấp sau cánh cửa hai tay ôm lái ngực vì lạnh dù mưa đã tạnh nhưng thi thoảng vẫn có vài hạt mưa phả lấp phất xuống tôn bách thần kéo cô dịch gần về phía hắn ngón tay phổi nhẹ v à d ọ t nước đ ộ n g trên cổ mạng nghiên vào đi đứng ngoài đây làm gì không mạng nghiên nhỏ giọng tôn bách thần đến hết cách bàn tay đang thả lỏng đã nhanh chóng siết chặt lại này cậu đứng ngoài đó làm gì vậy d ư ơ n g p h ò n g không biết từ lúc nào đã đứng trước giường nhìn ra ngoài phía ban công mạn nghiêng vội đ ấ p sau vào trong cánh cửa tim đập thình thịch không biết là cô có bị anh nhìn thấy không nữa hóng gió hắn nói xong kéo rèm lại đi vào bên trong giờ nãy tôi thấy có thứ gì chuyển động là gì thế d ư ơ n g p h ò n g bước ra định kéo tấm rèm cửa ra thì bị tôn bách thần giữ chặt tay mèo quan đùa ở khu này có mèo quan sao tôn bách thần đã nói thế d ư ơ n g phong đành chèo lái theo hắn nói một câu liên quan b é nó i vào đây đi trời mưa vừa mới tạnh không sợ mèo con bị cảm lạnh hử liên quan gì đến cậu ăn cũng ăn rồi đồ cũng thay rồi d ư ơ n g thiếu gia c ú t về nhà được chưa sao lại đuổi nữa rồi còn đang định xin cậu cho tá túc một đêm mạn n g h i ê n đứng ngoài ban công nghe rõ bồng một cuộc trò chuyện giữa hai người mẹ kiếp cô lạnh muốn ngất lên ngất xuống bọn họ còn ở đó mà lằng nhằng tranh luận chương ba mươi sáu để tôi s á c h cái gì mà mẹo quan chứ tôn bách thần hết gọi cô là chó rồi đến mèo sau này hắn còn định biến cô thành trâu bò gà vịt gì nữa đây cút nhanh lên trước khi tôi vác g ã y đánh cậu d ư ơ n g p h ò n g không tình nguyện vẫn phải ra về mà nghiêng nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại yên tĩnh một lúc lâu cô mới chui ra lạnh chết đi được cô quấn chặt chăn bông vào người ngồi co rúm ở một góc được một lúc tôn bách thần quay lại mắt liếc xéo cô hết cơm rồi còn đói không tôn bách thần hỏi kiểu gì thế hết cơm còn hỏi có đói không nếu đói hắn sẽ đi mua cái khác cho cô ăn ư mặc kệ mạng nghiên thật thà nên gật đầu trước trời tối thế này gọi đồ ăn thì lâu lắm đồng mạng nghiên cơm không còn nhưng ăn cái khác có sẵn trong nhà cũng được nhỉ một ý nghĩ xấu xa d ạ c h rõ trên mặt tôn bách thần a em hết đói rồi <cười> chúng ta mau ngủ thôi vậy ngủ ngon tôn bách thần nhún vai chuẩn bị rời khỏi phòng bách thần ngủ chung với em đi cô chui ra khỏi chăn nếu lấy cánh tay tôn bách thần kiểu quá gì đây rõ ràng mạng nghiêng biết tôn bách thần đang cao trào dục vọng vậy mà dám dụ dỗ hắn ở lại quá ác rồi này em không ăn không có nghĩa tôi sẽ không ăn đâu nhé bách thần hôm nay em mệt em chỉ muốn ôm anh ngủ thôi khuôn mặt ngây thơ nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn thật ra lúc ở trong phòng mạn nghiên đã gọi điện thoại cho dì cô cô thấy nhớ dì và bà nội muốn ngày mai lập tức về quê thăm bọn họ tranh thủ đêm nay mạn nghiên muốn ở cùng tôn bách thần sang học kỳ tới cô không học môn của hắn nữa có thể hai người sẽ hiếm có thời gian chạm mặt tôn bách thần ở lại thật hắn tắt đèn ôm lấy mạng nghiêng vào lòng cô v ừ a sâu vào người hắn bàn tay luồn vào trong áo mân mê cơ bụng săn chắc của người đàn ông này bách thần ngày mai em sẽ về quê thăm bà cô nói ừ mạng nghiêng cắn nhẹ môi biểu cảm của tôn bách thần chỉ được thế thôi sao ít nhất cũng nên nói nhớ cô nhiều chứ hừ đúng là một kẻ nghèo tình cảm quần áo đã được mạng nghiên thu dọn vào buổi sáng cô ăn bữa trưa trước khi ra bến xe ngồi xe cũng mất sáu tiếng mới về đến quê mạng nghiên ăn nhiều hơn mọi khi tránh để bụng bị đói đến giờ cô phải ra bến xe tôn bách thần vẫn điềm nhiên ngồi đọc sách mạng nghiên tỏ ra không vui giọng còn mang chút ấm ức b á c thần em đi đây cô xách ba lô lên chào tạm biệt hắn không hiểu là vì sao mạng nghiên tự nhiên cảm thấy ba lô nặng hơn hẳn chắc chắn do lòng không được thoải mái nên mới sinh ra cảm giác nặng nề như vậy để tôi xách tôn b á c thần gấp quyển sách đặt lên bàn hắn đứng dậy một tay giành lấy chiếc ba lô tay còn lại nắm lấy tay mạng nghiên cùng cô ra ngoài hắn định tiễn cô ra tận bến xe s a u mạng nghiên bất giác mỉm cười xem như tên này còn có chút lương tâm taxi chạy hơn nửa tiếng là đến bến xe mạng nghiên nhìn đồng hồ còn khoảng năm phút nữa xe sẽ chạy đến đây được rồi đưa ba lô cho em đi mọi người đã lên xe gần hết chỉ còn mạng nghiên đứng ở dưới bắt tài xế liên tục k h ó i thúc trong khi tôn bách thần vẫn nắm chặt chiếc ba lô không chịu đưa cho cô lên xe đi tôi đi với em hả nhanh lên tôn bách thần lên xe trước hắn ngồi vào vị trí ghế của mạng n g h i ê n cô ngơ ngác nhìn quanh rồi lại nhìn hắn cười trừ <cười> bách thần anh ngồi chỗ của em vậy em ngồi ở đâu muốn đi xe phải đặt vé dành chỗ trước bây giờ có muốn mua thêm vé cũng không kịp tôn bách thần ngang ngược như vậy cô cũng đến chịu hắn chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh ý bảo mãn n g h i ê n ngồi xuống chương ba mươi bảy hai đứa nhìn đẹp đôi quá không được lỡ như chỗ này có người đặt rồi thì sao trong lúc mạn n g h i ê n còn đang tranh luận với hắn bác tài xế thông báo mọi người ngồi yên vào chỗ để xe chuẩn bị khởi hành sự nhẫn nại của hắn có giới hạn tôn bách thần ôm lấy eo mạn n g h i ê n kéo cô ngồi xuống ghế chỗ đó là của tôi hắn tốt bụng giải thích tay chìa ra tấm vé in vị trí số ngồi a cô kéo dài một tiếng Quá ra tôn bách thần đã mua vé xe từ trước vậy mà hắn cứ giữ thái độ dửng dưng với mạn nghiên không thèm nói cho cô biết c á c kiểu hành động tùy tiện của hắn cô phải tìm cách thích ứng mới được nhưng mà hành lý của anh đâu em không chắc ở quê có bán những thứ anh có thể mặc nha mạn nghiên ít nhất cũng về quê ba bốn ngày nếu hắn muốn theo cô về thì nên mang theo vài ba bộ quần áo chứ tôn bách thần rướn nhẹ chân mày tay chỉ vào chiếc ba lô của cô đã bỏ vào trong đây rồi chẳng trách cô cứ cảm thấy ba lô nặng hơn bình thường bên ngoài trời nắng gắt tôn bách thần khó chịu kéo tấm rèm che cửa kín h lại mạng nghiêng đi xe đường dài đã nhiều lần biết được sự bất tiện ở trên xe nên sớm đã chuẩn bị miếng b ị c h mắt ngủ tôn bách thần rõ xấu tính dám g i ậ t miếng b ị c h mắt của cô để dùng nhưng đổ i lại hắn kéo mạng nghiên g dựa đầu vào ngực mình còn đưa áo khoác cho cô che mặt cô thích thú ôm lấy tôn bách thần qua lớp áo thun mỏng còn nghịch ngợm cắn vào ngực hắn sáng nay uống nhầm thuốc hử tôn bách thần nhẹ giọng cảnh cáo mạng nghiên cười khúc khích thôi không chọc hắn nữa chiếc xe chạy trên đoạn đường xấu d i ằ n g xóc liên tục tôn bách thần chán chường thở dài nếu biết đi xe khách lại bất tiện như vậy hắn đã đánh con s i ê u xe đưa mạng nghiên về quê cho rồi sau sáu tiếng ngồi ê m o n g mỗi gối ở trên xe tôn bách thần cũng được xuống hít thở không khí trong lành hắn vương vai nhìn khung cảnh có phần q u a n g i ả trước mặt đưa mắt tìm kiếm nhà của mạng nghiên tôn bách thần hướng tầm mắt ra xa cả thảy thứ hắn thấy chỉ là đồng ruộng mương lạch và lác đ á t vài ban ngôi nhà gạch cũ này ở đâu cái gì ở đâu m ạ n g nghiêng đưa tay cho miệng ngáp ngáp vài cái hai mắt cô vẫn còn d í u lại sau một giấc ngủ dài trên vòm ngực của hắn nhà em còn chưa đến đâu chúng ta cần phải đi thêm khoảng mười lăm phút nữa nhưng đi bằng gì chứ tôn bách thần thấy nơi này không giống sẽ có mấy phương tiện như taxi hay xe buýt hắn còn đang ngắm trời ngắm đất thì mạng nghiên đã lấy điện thoại gọi cho người nào đó rồi bảo tôn bách thần đợi cùng mình một lát nữa sẽ có người ra đón chúng ta thôi chẳng mấy chốc một chiếc xe lôi ba bánh có phần cũ kỹ chạy về hướng hai người mạng nghiên v ã y tay h ấ n hở gọi lớn chú vĩ cháu đây mạng nghiên cháu về thăm bà đấy à lâu lắm rồi mới thấy cháu về người đàn ông trung niên kia cười niềm nở ông dừng xe lại khối trắng từ xe đằng sau còn phun ra ồ ạt bốc lên mùi khó chịu tôn bách thần nhìn chiếc xe khóe mắt bỗng g i ậ t g i ậ t hắn còn chưa kịp hỏi mạng n g h i ê n thì ông chú kia đã lên tiếng cậu này là ai thế bạn trai cháu à hai đứa nhìn đẹp đôi quá ông cười ha hả mạng n g h i ê n mặt đỏ bừng chối đay đẩy lời ông tôn bách thần m ặ t không mang chút cảm xúc đáp nhanh gọn không phải đâu nụ cười trên khóe môi mạn n g h i ê n bất giác khựng lại nhưng sau đó cô lại thở v à o tự an ủi bản thân mình tôn bách thần cũng chỉ nói sự thật thôi sao phải buồn chứ nào nào trời sắp tối rồi mấy đứa mau lên xe đi mạn n g h i ê n d ộ i trèo lên thùng xe rồi kéo tôn bách thần lên trong hoàn cảnh này hắn đâu thể kén cá chọn canh chứ nếu không ngồi lên chiếc xe tồi tàn này lựa chọn còn lại chính là đi bộ giây phút chiếc xe băng băng trên con đường mòn ở làng quê tôn bách thần tình nguyện quay lại chiếc xe khách mà hắn ngồi trước đó chứ ít chỉ ở mông chứ không phải ngửi thấy cái mùi t h â m thủm kinh khủng nào đó c h ư ờ n g ba mươi tám cậu này là ai thế dù đeo tận hai lớp khẩu trang tôn bách thần vẫn không khỏi cho mày tay hắn nắm chặt lấy thành xe cả người lắc lư theo chuyển động của chiếc xe qua từng đoạn đường nhỏ hẹp gập ghềnh mạn nghiêng không thấy hề hấn gì vẫn vui vẻ ca hát ngắm nhìn quang cảnh yên bình của làng quê đ ồ n g mạng nghiêng bình thường ông chú này chở hàng gì thế mạng nghiên nghe hắn hỏi bất giác bụm miệng cười cô ghét sát vào tay hắn thì thào theo tiếng gió thổi chở phân bò khô đó mặt mày ai đó tối đen lại ánh mắt nhìn mạng nghiên như muốn nuốt chửng cô nghĩ kỹ lại tôn bách thần vẫn thấy hoài nghi không đúng mùi phân bò khô đâu có thối đến thế còn gì nữa hắn cẩn thận hỏi tiếp ờ t h ì t h ì thoảng chú ấy còn chở heo chở gà d ị c h cho người ta nữa bách thần nhìn thấy vết đen ở gần tay anh đi chính là phân heo đó ai đó giật nảy mình nhanh chóng bỏ tay ra khỏi thành xe hắn ngồi s ổ m lên cảnh giác nhìn xung quanh khẽ rùng mình sợ ngồi không n ữ n g tôn bách thần phải bám chặt lấy cánh tay mạng nghiêng cô không nhịn được cười lên ha hả tôn bách thần trừng mắt lên nhìn cô gái trước mặt d ư ơ n g cao đắm đắm lên tự đánh vào đùa mình thật muốn bóp chết em mà cũng may mà chú vĩ chạy nhanh thoáng chốc đã đến cổng nhà mạng nghiêng cô chúi vào tay ông vài tờ tiền để ông mua nước uống chú không nhận đâu sao lần nào về cũng cho chú tiền thế chú không có tiền cho cháu thì thôi đi thật là ông đưa lại tiền cho mạng nghiên tỏ ý không nhận hai người cứ nài nỉ qua lại cuối cùng chú vĩ phải chào thua với sự cứng đầu của cô chú nhận đi cho cháu vui thật là có mấy đồng đâu chú rồi rồi chú chịu cháu đấy thôi hai đứa về nhà cẩn thận nhé chú về đây tôn bách thần cùng mạng nghiên chào tạm biệt ông rồi đi vào một con ngõ hẹp nhà của cô là ngôi nhà gạch trần ở cuối ngõ cũ kỹ đến b ứ c đ ó n g rêu xanh đóng kín h bức tường rào bà nội dì hạ ơi mạng nghiên về rồi cô đ ạ i cánh cửa gỗ đã có phần b ộ t nát ra chạy vào trong sân mạng nghiên nhìn ngắm xung quanh tìm kiếm bóng dáng hai người phụ nữ quen thuộc dì hạ em gái ruột của mẹ mạng nghiên từ trong bếp đi ra bà năm nay đã ngoài bốn mươi lăm nhưng không có chồng con gì kể từ khi cha mẹ mạng nghiên đột ngột qua đời chú ruột cô bỏ đi biệt tích vì đã chuyển đến sống cùng bà cháu của mạng nghiên bà nội cũng xem d ì hạ như con gái trong nhà yêu thương nương tựa lẫn nhau mà sống mạng nghiên đấy à hôm qua d ì đã nói không cần về rồi mà dì con nhớ gì với bà dù sao cũng còn vài ngày nữa mới đến học kỳ mới con tranh thủ về thăm mọi người b â y giờ dì hạ mới nhìn sang tôn bách thần bà t h ó n g ngạc nhiên liếc mắt sang mạng n g h i ê n hỏi cậu này là ai thế a là mạng n g h i ê n áp úng không biết giới thiệu làm sao cho đúng thấy cô còn đứng ngay ra đó tôn bách thần chủ động chào hỏi dì hạ chào gì tôi là tôn bách thần giảng viên của mạng nghiên thà không giới thiệu t h ì t h ô i chứ nói xong càng làm dì hạ thêm rối mù giảng viên trường đại học của mạng nghiên sao lại theo cô về quê chứ trong bếp trường ra tiếng xì xèo dì hạ d ộ i chạy vào trong bà đang nấu dở nồi cháo suýt chút nữa thì quên mất mạng nghiên khẽ cười kéo tôn bách thần vào bên trong tìm bà nội đồng cô gọi thật to nhưng hình như không có ai ở trong nhà trong phòng cũng không có càng làm mạng nghiêng thấy lạ trời đã tối rồi bà còn đi đâu chưa về dì A, bà nội đâu rồi dì hạ đang ở trong bếp b ú c cháo cho vào trong hộp nghe thấy mạng nghiêng hỏi khuôn mặt bà b ó n g trầm tư biết không thể giấu thêm bà nói bà nội con đang nằm ở bệnh viện hoàng đức đó cũng là lý do dì hạ không muốn mạng nghiêng về quê bà nội đồng đã dặn bà không được tiết lộ chuyện bà bị ốm tránh để cô lo lắng bà nội bà bị sao thế sao sao lại phải nằm viện cô luống cuống đến nói chuyện cũng không tròn chữ đừng lo lắng quá bà chỉ bị cảm lạnh thông thường thôi nhưng vì già cả rồi nên bác sĩ giữ lại bệnh viện để tiện theo dõi t r ư ờ n g ba mươi chín thôi để em chở anh vậy dì hạ nhờ người quen trông n ô m bà nội đồng tranh thủ về nấu cháo bà dặn dò mãn nghiêng ở nhà c ò n mình bây giờ sẽ vào bệnh viện không cháu theo dì vào bệnh viện vậy cũng được c ò n nhớ đóng cửa rồi vào sau nhé người ta vừa gọi điện thoại hối thúc dì phải đi ngay đây bà nói rồi dắt chiếc xe đạp ở góc bếp chạy đi mất mạng nghiên không biết làm gì với tôn bách thần tự nhiên hắn theo cô về đây thật là tiến g t h o i lưỡng nan bách thần bây giờ anh phải làm sao còn làm sao nữa không phải mạng nghiên định bỏ hắn ở một mình trong cái nơi nhàm chán chứ tôn bách thần không đồng tình hắn quăng chiếc ba lô xuống ghế đ ổ rồi bám theo sau cô như cái đuôi em đi đâu tôi đi theo đó định quẳng tôi lại đây à không cho giọng hắn giống như uy hiếp nhưng mạn nghiên chỉ thấy buồn cười chứ không hề sợ hãi tôn bách thần quá ra cũng có ngày này bơ vơ giữa chốn lạ đi bước nào cũng phải có người theo cùng mạn nghiên biết một con đường tắt đi đến bệnh viện hoàng đức thay vì phải d ò n g ra đầu làng để đi bằng đường lớn họ có thể đi đường mòn nhỏ ngoài ruộng băng qua cây cầu gỗ để rút ngắn khoảng cách chiếc xe đạp được đẩy ra vì lâu ngày không có ai đi nên phần xích có phần rỉ sét yên xe bám đầy bụi trắng mạng nghiên lấy vẻ l a u sơ sau đó hai người lại đứng tần ngần ra đó tôn bách thần tranh lái xe với cô mạng nghiên liền tỏ ra nghi hoặc anh chắc chứ hay là để em chở anh đồng mạng nghiên lại dám nghi ngờ tôn bách thần cơ chứ tên đàn ông cao to như hắn sao có thể c a m tâm tình nguyện ngồi sau lưng phụ nữ được nói gì thì nói hồi nhỏ tôn bách thần cũng từng tập đi xe đạp nên việc này không làm khó được hắn d ớ v ẫ n mau lên xe đi mạng nghiêng ngồi ở đằng sau hai tay d ị n h hờ vào eo tôn bách thần hắn loạng choạng một lúc mới giữ vững được tay lái khuôn mặt hắn căng thẳng p h ả n phất dưới ánh đèn vàng chập choạng ở hai bên đường tôn bách thần mong chóng ra sao xương hồng đánh qua lại hai bắp chân gồng lên hết cỡ cố đạp về phía trước cái tư thế kỳ quái này khiến mạng nghiên cười không ngậm được miệng ngồi yên nào muốn chết à này rẽ sang trái phải không theo sự chỉ của mạng nghiên tôn bách thần đi vào con đường mòn trên ruộng rau đến đoạn có cây cầu gỗ bắt ngang con suối nhỏ hắn bỗng phanh gấp cô bị cho bất ngờ đầu tông sầm vào lưng hắn ở đây vừa tối vừa hẹp tôn bách thần chần chừ một lúc vẫn không dám đạp xe sang bên kia bờ mặc dù m ã n g nghiêng nói cho dù có ngã cũng không sao vì nước ở bên dưới khá nông nhưng hắn vẫn toát hết mồ hôi hột ít nhất cũng phải giữ lấy bộ đồ khô ráo đi vào bệnh viện chứ sống đến ba mươi tư tuổi tôn bách thần mới biết bốn chữ bó tay chịu trói b i ế t thế nào thôi để em chở anh vậy hơi mất mặt một chút nhưng cũng hết cách tôn bách thần đành nhường yên lái cho cô hắn ngồi phía sau đôi chân dài co lên còn liên tục đụng đầu gối vào chân mạng nghiêng hắn tuy nặng nhưng không làm khó được mạng nghiêng cô đạp xe thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã ra đến đường lớn vào thẳng bệnh viện nhớ số phòng mà dì hạ đã nói hai người hỏi thăm một cô y tá gần đó được chị chỉ tận tình đến cửa phòng dì hạ bà nhìn thấy hai người nhẹ nhàng đưa tay lên làm ký hiệu im lặng bà nội đồng vừa mới ăn cháo uống thuốc xong hiện tại đang ngủ say mãn nghiêng ngồi xuống cạnh giường bệnh đưa tay nắm lấy bàn tay già nua nhăn nheo của bà nội cô khẽ ấ p tay bà vào gò má của mình cảm nhận hơi ấm tình thân đã thiếu thốn trong khoảng thời gian dài sinh viên học ở xa quê thực sự rất nhớ người nhà nhất là những lúc đau ốm cảm giác tuổi thân càng d â n trào một cách mãnh liệt từ chiều đến giờ chưa có thứ gì nhét vào bụng đúng không bà ngủ s a i rồi hay là hai đứa dắt nhau xuống căng tin m u a tạm thứ gì mà ăn mạng nghiêng con ăn xong thì dẫn cậu tôn về nhà nghỉ ngơi đi sáng mai rồi hẳn vào thăm d ì hạ nói nhỏ giọng bàn tay mò mẫm chiếc ví cũ lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa cho mạng nghiên chương bốn mươi thằng bé này là ai thế tiếng ố c ách trong bụng hai người phát ra rõ ràng nên có muốn chối cũng không được cả buổi ngồi trên xe khách giờ nãy còn đạp xe đến đây đã khiến bọn họ mệt lả vì đói rồi mạn nghiêng nhắc lại mấy tờ tiền vào ví của dì hạ cô bảo mình sẽ ở lại đây qua đêm còn dì hạ thì về nhà nghỉ ngơi ban đầu bà không chịu nhưng khi tôn bách thần nói thêm vài lời bà đã thay đổi quyết định được vậy sáng mai gì sẽ vào sớm hai đứa nhớ kiếm thứ gì ăn đó d ì hạ vừa đi một y tá đã đến phòng bệnh tìm người thân của bà nội đồng tiền viện phí của bà bốn ngày nay chưa được thanh toán nên cô phải xuống tận phòng nhắc nhở nhà của mạng nghiêng rất xa bệnh viện công để thuận tiện d ì hạ chỉ đành để bà nội đồng nằm ở bệnh viện tư hoàng đức ở đây viện phí khá cao lại phải đóng tiền phòng tiền thuốc theo ngài vì hạ đã s i n h khất mấy ngày nay bọn họ thấy gì khó khăn nên cũng không làm khó dù gì một chút thời gian thì được nhưng tiền bạc vẫn phải sòng phẳng sớm muộn cũng phải trả được được tôi sẽ xuống đóng tiền mãn n g h i ê n lục tục trong túi áo mới sực nhớ ra mình để tiền trong ba lô cô đắn đo một hồi muốn mượn tiền của tôn bách thần lại không thể mở miệng cầm tôn bách thần chủ động đưa ví tiền của mình cho cô mạng h i ê n g nhìn hắn ngay ngóc làm cho hắn muốn nổi quạo có cầm không đây đi đóng tiền rồi mua thứ gì về đây tôi đói lắm rồi cảm ơn anh cô nói lúng túng trong miệng vậy anh ở đây với bà nhé em đi tôn bách thần đợi cô đi xa khỏi hành lang mới tiến lại gần bà nội đồng đôi mắt hắn nhìn bà đầy vẻ trìu mến và kính trọng hắn không nén nổi sự xúc động bớt giác đưa tay nắm lấy tay bà không phải tự nhiên mà tôn bách thần trở nên yếu mềm như vậy thật ra hắn nhìn thấy bà nội đồng thì nhớ đến bà nội của mình khi tôn bách thần còn bé hắn đã bị cha đối xử rất hà khắc suốt ngày chỉ muốn hắn vùi đầu vào học hành và rèn luyện sức khỏe ông ấy muốn biến tôn bách thần thành người thừa kế hoàn hảo nhất của tôn thị nên mới bắt hắn nỗ lực nhiều như vậy may mắn tôn bách thần còn một người bà hiền hậu luôn ở bên cạnh động viên ân cần quan tâm hắn năm tôn bách thần mười tám tuổi một vụ cháy kinh hoàng xảy ra trong nhà hắn khiến cha và bà nội ra đi mãi mãi khoảng thời gian đó đối với hắn đau khổ vô cùng chỉ đến lúc một cô gái xuất hiện mới làm trái tim tôn bách thần dịu lại từ từ khép chặt nỗi đau cuối cùng cô gái ấy cũng bỏ hắn mà đi mãi mãi bà nội đồng thức giấc hai mắt mơ màng nhìn tôn bách thần bà lầm cơm ngồi dậy ôm lấy hắn khóc thành tiếng hứa v â n con đã chịu về rồi sao thốt quá tốt quá đi tôn bách thần ngồi bất động không có ý định đẩy bà nội đồng ra thấy bà hơi kích động hắn khẽ vỗ nhẹ vai bà để trấn an nhưng không nói một tiếng nào hứa văn mẹ nhớ con quá <cười> giọng bà run run bàn tay không có sức nhưng cố ôm chặt lấy hắn đúng lúc này mạng n g h i ê n trở về phòng bệnh cô chạy lại phía hai người Ba nói, ba nói à. bà nội đồng nghe thấy tiếng cô cháu gái của mình mới từ từ buông tôn bách thần ra bà gọi tên mạng nghiên cô liền xà vào lòng bà mạng nghiên về đấy à bà nhớ con quá bà nội đồng đã gần bảy mươi tuổi thi thoảng thần trí bà vẫn hơi lú lẫn lúc trước bà nội đồng rất khỏe mạnh chỉ vì cố sốc về cái chết của cha mẹ mạng nghiên và sự bỏ đi đột ngột của chú cô mười năm trước tinh thần bà mới bị tổn thương nghiêm trọng lúc ngoài cửa cô nghe bà nội rọi tôn bách thần bằng tên chú của mình có lẽ vì bà quá nhớ con trai đầu óc không minh mẫn lúc vừa ngủ dậy mới lầm tưởng mà gọi bừa bà nội đồng đã bình tĩnh lại bà nhìn tôn bách thần cười hiền từ <cười> thằng bé này là ai thế cháu là tôn bách thần hắn đáp cô còn thấy hắn cười với bà nụ cười ấm áp mà ngay cả bản thân cô trước đây còn chưa từng thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông băng lãnh này bà ngồi nói chuyện với hai người một lúc lâu miệng mớm mém liên tục nở ra nụ cười tôn bách thần còn rất nhiệt tình đáp lại những câu hỏi của bà đến lúc mạn nghiêng phải lộ rõ sự ngạc nhiên tột độ chương bốn mươi mốt tôi đâu có than phiền hai mươi mốt tuổi rồi có người yêu là tốt bà muốn nhìn con kết hôn được trông thấy chắc nội <cười> không giống với lần trước vì hiểu lầm mối quan hệ của hai người lần này tôn bách thần không hề lên tiếng phủ nhận bà nội cháu với bách thần không giống với những gì bà nghĩ đâu cô cười cười cái con bé này đã dẫn theo người ta về tận đây còn ngại bà nói thêm vài câu nữa rồi mệt quá mà nằm xuống giường ngủ t i ế p đi đồ ăn có mạng nghiêng mua về đã nguội bớt cơm khô rất khó nhai tôn bách thần chỉ ăn vài muỗng rồi bỏ phí không ăn nữa sao đói như vậy có ngủ được không cô xuất một muỗng cơm gắp thêm một miếng r ư ờ n đưa lên gần miệng tôn bách thần nhưng bị gạt ra không ăn nữa hắn hơi gắt lên mạng nghiên sợ hắn đói nên mới quan tâm vậy mà hắn lại tỏ thái độ c ọ c cằn với cô mạng nghiên không nói gì một mình ngồi ăn hết hộp cơm của mình rồi ăn luôn hộp cơm còn dở dang của hắn cũng phải thôi một kẻ tiền đầy túi sống trong căn biệt thự hào nhoáng cùng một lúc dùng mấy cái thẻ ngân hàng loại vip thì làm sao biết b ù i tiền khó kiếm thế nào tôn bách thần chống tay lên c ầ m d ấ u mày quan sát thái độ của cô gái trước mặt hắn không ăn là chuyện của hắn tại sao cô phải làm ra vẻ uẩn ức như vậy muốn thế nào chẳng thế nào cả cô váy túi ni lông ở dưới gầm ghế bỏ hai hộp cơm rỗng vào rồi đứng dậy rời khỏi phòng tôn bách thần bám theo cô đến giữa hành lang kéo mạng nghiêng đẩy vào trong tường cô tỏ rõ sự không vui trên gương mặt một tay cố đẩy hắn ra tránh ra em còn phải đi bỏ rác đưa đây tôi đi bỏ tôn bách thần giật túi đ i lông trên tay cô cầm về phía thùng rác vứt mạnh vào bên trong cô thừa biết hắn giận cá chấm thớt nhưng cũng không thèm ngó ngàng đ ế n hắn một mình quay lại phòng tôn bách thần ngồi ở ngoài phòng bệnh một lúc để giải tỏa bớt cảm xúc tiêu cực suy nghĩ thấu đáo hắn mới đi vào mạng nghiên ngồi ở bên cạnh hắn do dự một hồi cuối cùng cô đưa ra đề nghị bách thần ngày mai em đi lấy vé xe một mình anh quay trở lại thành phố trước nhé tại sao chẳng lẽ tôn bách thần muốn mạng nghiên nói toạc ra rằng hắn không hợp với nơi giản g dị này chất lượng sống ở quê không thể so bì với thành phố cơm đạm canh bạc khó ăn là điều hiển nhiên tôn bách thần có thể ăn ít một bữa nhưng hai ba ngày hắn sao chịu nổi hơn nữa mạng nghiên còn phải ở bệnh viện chăm sóc bà nội cũng không thể để hắn cứ kè kè quanh cô chỗ này được trên tất cả mạng nghiên không phải hoàn toàn giận mà vì cô quan tâm đến sức khỏe của hắn nên mới muốn hắn ăn uống đầy đủ rõ ràng hắn không hợp chịu khổ không hợp với chốn nông thôn quê mùa em phải ở lại bệnh viện chăm sóc bà nội không dám làm phiền anh cô nuốt hết mấy lời định nói trong lòng chỉ trả lời một cách ngắn gọn tôi đâu có than phiền rồi đột nhiên tôn bách thần ôm lấy cô đôi môi dán chặt lên chiếc miệng nhỏ hắn giữ một lúc lâu g ặ m nhẹ cánh môi mềm rồi thì thào xin lỗi em sợ mạng nghiên chưa hiểu hắn nói rõ hơn xin lỗi vì không ăn hết cơm xin lỗi vì tỏ thái độ khó chịu với em mạng nghiên khẽ mỉm cười bịnh rịnh hôn chụt lên má tôn bách thần một cái lần đầu tiên hắn biết nói tiếng xin lỗi với cô gái này sau này có lẽ cô phải ngang b ư ớ n thêm một chút để trị cái tính bá đạo của hắn hai con người ngồi ở đằng kia nào biết được cảnh tượng tình tứ vừa rồi đã lọt thõm vào đôi mắt của bà cụ đang nằm trên giường Quá miệng già nua khẽ c ô n g lên bà cười thật hạnh phúc cả buổi sáng tôn bách thần ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với bà nội đồng hắn còn giúp bà bắp chân cho đỡ mỏi mạng nghiêng gọi điện thoại cho dì hạ bảo bà không cần cứ lo công việc ở nhà đến trưa rồi vào cũng được hơn mười hai giờ trưa dì hạ mới vào trong bệnh viện bà mang theo một mên cháo gà nóng còn mốt ra cho mạng n g h i ê n và tôn bách thần mỗi người một bát để hớp lót dạ. chương bốn mươi hai thì cũng đẹp ăn xong rồi hai đứa về đi buổi tối cũng không cần vào đâu con dẫn cậu bách thần về quê chơi sao có thể suốt ngày ở đây được v ì hạ đã quyết hai người họ đành nghe theo tôn bách thần c h ở m ã n nghiêng về bằng đường lớn tuy hơi xa nhưng đường bằng phẳng hắn có thể chạy dễ dàng hơn trên đường đi có vô số ánh mắt nhìn về phía hai người với vẻ hiếu kỳ còn không phải vì vẻ hào nhoáng của tôn bách thần từ đầu đến chân diện toàn đồ hiệu đắt tiền sao tuy mang đồng hồ lấp lánh chân đi đôi giày da bóng loáng mà lại quằn mình đạp chiếc xe cũ kỹ không thu hút sự chú ý của người khác mới lạ tôi có gì lạ lắm à bọn họ có cần nhìn chăm chú vậy không à vì anh đẹp trai đó mạn nghiên diện đại một lý do tôn bách thần gật gù khá hài lòng với câu trả lời của mạn nghiên chính xác thì trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy đó khuôn mặt cân đối với ngũ quan sắc nét đến từng tế bào này mấy ai có được chứ mạn g nhiên nếu biết được suy nghĩ trong lòng hắn chắc cô sẽ cười ngặt nghẽo đến mức ngã xe về độ tự luyến của hắn mất hai người vừa về đến ngõ đ ã gặp một đám trẻ đang đá bóng một đứa trẻ trong số đó chạy lại gần chỗ mạn g nhiên ôm lấy tay cô chị mạn nghiên về rồi à em nhớ chị quá tiểu minh đấy à hôm nay không phải đi học sao thằng bé trước mặt chính là tiểu minh con trai cô hàng xóm nhà mạn nghiên năm nay thằng bé mới mười một tuổi mà t r o n g mặt mũi khôi ngô hơn hẳn mấy đứa trẻ khác đoán chừng sẽ trở thành một sói ca trong tương lai trường chỉ học buổi sáng thôi em nghe bác hạ nói chị về nên mới cố ý chơi ở đây để đợi chị đó mới tí tuổi đầu mà tiểu minh nói chuyện hệt như ông cụ non vậy thằng bé liếc sang nhìn tôn bách tần h một cái đầy sắc lẻm hai tay khoanh ngang ngực cậu chu cái miệng nhỏ l i ế n láo chị mãn nghiêng tiểu minh đã nói chị không được yêu đương với người khác mà chị phải chờ em lớn em sẽ xin tiền mẹ sang nhà hỏi cưới chị vừa nói thằng bé vừa kênh kênh cái mặt về phía tôn bách thần mã nghiên bật cười vì cái hành động đậm chất trẻ con này cô nhẹ nhàng xoa đầu tiểu minh ôn tồn giải thích không giống em nghĩ đâu chú này không phải người yêu chị chị nói dối tiểu minh chứ gì mã nghiên khẽ nhăn mặt không biết có nên tiếp tục giải thích không nữa kỳ lạ từ bà già tóc sắp bạc trắng đến đứa trẻ hỉ mũi còn c h ư a sạch sao không ai chịu tin lời cô nói chứ mạn g nghiêng với tôn bách thần t r o n g đẹp đôi đến thế s a o chú gì ơi chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi thằng bé hỏi tôn bách thần ba mươi tư hắn đáp lại không quên trừng mắt thật lớn để hù dọa cậu bỗng nhiên tôn bách thần cảm thấy hành động của mình thật trẻ con nhưng đã lỡ rồi biết làm sao được Tiểu thế i i u m n t h mà không sợ chút nào còn lè lưỡi ra t r i ề u tức k h ắ n thằng bé lẩm nhẩm trong miệng tính toán cái gì đó rồi thích thú reo lên chị mãn nghiêng chị không hợp với ông chú này đâu chú ấy hơn chị tận mười ba tuổi còn em chỉ thua chị mười tuổi thôi chúng ta đi bên nhau vẫn xứng đôi hơn nhiều mãn nghiêng ôm trán đầy bất lực đây là lời của đứa trẻ mười một tuổi có thể nói sao này chú g i a tránh xa chị đẹp của cháu ra nhé thằng bé còn lên giọng thách thức đến lượt tôn bách thần trở nên ngỡ ngàng ngơ ngác hắn đưa ra m ấ y dây m ấ y ý thức được m à n g h i ê n g đã được thằng nhóc này chấm sẵn cái gì mà mang tiền sang hỏi cưới còn xứng đôi hơn nhiều chứ hừ chờ thằng nhóc này đến tuổi lấy vợ lúc đó mạn nghiêng chắc thành một bà cô già rồi nhóc con thấy chú đẹp trai không hắn vuốt mái tóc về đằng sau khuôn mặt nghênh ngang tự mãn tiểu minh quan sát thật kỹ khuôn mặt kia cậu b u môi thừa nhận thì cũng đẹp vậy đúng rồi đồng mạn nghiêng chỉ thích đẹp trai thôi thế nên nhóc con làm việc có cửa với chú nhưng mà chú già rồi Chờ、cháu ờ c h lớn cháu sẽ đẹp trai hơn chú nhiều thằng bé vẫn cố cãi chương bốn mươi ba người này là ai vậy mạng nghiên xem hai người trứng đấu vỏ m ờ m mà phải bấm bụng nhịn cười ai ngờ tôn bách thần bật lại một câu khiến tiểu minh c ă m nín tiếc quá phải nói cho chó biết gu của chị mạng nghiên là mấy ông chú già cơ tiểu minh bé bỏng đừng có chấp nữa khóe mắt cô giật giật miệng n g o á t ra nhìn tôn bách thần ai bảo với hắn gu của cô là mấy ông chú già cơ chứ chú với chị còn phải về nấu cơm cháu chơi tiếp với các bạn đi nhé nói rồi tôn bách thần kéo mạn nghiên đi về nhà để lại tiểu minh đang đứng chống nảnh ở đằng kia hai má phụng phịu muốn khóc chị mạn nghiên em không phục đâu đấy chị phải chờ tiểu minh lớn để cạnh tranh công bằng với ông chú kia nhớ đó n h a thằng bé hét lớn k hết cỡ trong lúc mạn nghiên nấu cơm tôn bách thần không biết phải làm gì giúp cô hắn đứng ở dưới bếp chỉ thêm vật chỗ nên đành vào phòng ngủ của mạng yên khám phá thế giới nhỏ của cô nào ngờ căn phòng đơn sơ đến thảm thương ngoài cái giường ngủ và một bàn học chất đầy sách vở thì chẳng có thêm thứ gì cả tôn bách thần vô tình thấy một quyển album ảnh cũ ai đã mở sẵn đặt ở trên bàn học hắn cầm lên xem bên trong toàn những ảnh cũ có tấm còn nhòe màu cô bé đáng yêu kia chắc chắn là mạng nghiên tuy hồi nhỏ cô khá m ẫ m mỉm nhưng tôn bách thần có thể nhận ra cô qua nụ cười đặc trưng kia hắn thích thú lật tiếp thêm vài trang ảnh xem được ảnh của cả gia đình cô tấm ảnh gồm sáu người bên phải là gia đình nhỏ của mạng nghiên đứng ở giữa là bà nội đồng rồi đ ế n dị hạ và còn một người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy nữa mạng nghiên rất giống mẹ giống đến từng đường nét trên khuôn mặt thậm chí đến biểu cảm tôn bách thần biết cha mẹ cô đã mất thông qua lý lịch sinh viên của mạng n g h i ê n vì đây là chuyện riêng tư hắn cũng chưa từng hỏi cô về bọn họ chỉ là người đàn ông đứng ngoài cùng góc trái tôn bách thần cảm thấy có chút quen mặt hắn trầm tư một hồi vẫn không thể tưởng tượng ra là ai có lẽ nhiều người mang nét mặt giống nhau nên tôn bách thần cũng không mảy may nghĩ ngợi thêm nữa bách thần anh mau ra ăn cơm thôi tôn bách thần đưa tấm ảnh hồi nhỏ của mạng nghiêng lên dù vơ nói một câu bé con nào vừa cắt bánh kem vừa khóc đấy nhỉ đây chính là tấm ảnh cô chụp năm sinh nhật bốn tuổi nha mạng nghiêng xấu hổ d ộ i vật tấm ảnh trong tay hắn mà tôn bách thần lại nhanh hơn cô một bước d ơ cao tấm ảnh lên không cho cô chạm vào bách thần mau trả em đi m ạ n nghiên bám vào người hắn cố đu lên giành lại tấm ảnh chắc chắn là bà nội lấy anh bum ảnh xem xong rồi không cất mới để tôn bách thần nhìn thấy mau trả cho em đi cô ôm anh chân nhón lên hết cỡ dai dẳng một hồi tôn bách thần mới chịu trả cho m ạ n nghiên hắn lật lại tấm ảnh gia đình cô hỏi người này là ai vậy là chú của em đó chú hứa văn tôn bách thần gật nhẹ đầu gấp quyển anh b ô n g lại nếu như hắn nhớ không nhầm tối hôm trước bà nội đồng đã ôm chặt lấy hắn gọi tên người này vậy chú em đâu rồi chú ấy bỏ nhà đi rồi giọng mãng nghiêng hơi trùng xuống cô bỏ ra ngoài trước trong bữa ăn tôn bách thần và mạng nghiên nói chuyện về bà nội đồng cô cảm thấy hắn rất quý bà nội của mình nên mới hỏi hắn có nguyên nhân gì đặc biệt không hắn trầm m ặ t một lúc rồi mở lời kể cho cô nghe về bà nội mình lúc gặp bà nội đồng hắn cảm nhận được thứ tình cảm bà cháu mà mình đã mất rất lâu lần đầu tiên tôn bách thần thổ lộ với mạng nghiên về đề tư của hắn trước đó cô hoàn toàn mờ mịt ngoài cái tên và học vấn quy thâm của hắn mọi thứ khác đều là dấu chấm hỏi còn cha mẹ em là gặp tai nạn gì sao hắn bỗng có chút tò mò mạng nghiêng bỏ đũa xuống bàn thôi không ăn nữa cô thở dài n h ẹ nhẹ, nhẹ l ò n g ngực nặng nề như có một tảng đá vô hình chặn lên nhắc đến cha mẹ cơn ác mộng kinh hoàng mười năm trước lại trỗi dậy mạnh mẽ xin lỗi là tôi hỏi nhiều rồi tôn bách thần tập trung ăn tiếp cô n g ư ợ n nghịu nặng ra một nụ cười mạng nghiêng không biết phải nói ra sao để cho hắn hiểu nếu muốn nói phải kể một câu chuyện thật dài